Thịnh Thế Đức Phi Phượng khinh Chương 376 Ngôi Vị Hoàng Đế và Huyết Thống E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rx.y.dre.sathai Beta Sakura Hai ngày sau, khi mặt cảnh lên lại phái người tới sở phủ Thì trong sở gia đã người đi nhà trốn Chỉ để lại một bức thư do sở quân Duy tự tay viết Tỏ rõ mặc dù người của sở gia không thể tận trung với quân nhưng cũng không thể quay đầu lại làm ra việc mưa hại quân vương Về phần mấy tên thị vệ được mặt cảnh Lê phá đi thì lại không còn có ai gặp lại bọn họ nữa cả Mặt cảnh Lê nghe được tin tức liền giận dữ Nhưng sao còn có thể tìm được tung tích của Diệp Ly chứ Lúc này Diệp Ly cũng đã ở trong núi sau bên ngoài cách thành Nam Kinh hơn 10 dặm rồi Đứng bên cạnh mấy tút lều nhỏ Diệp Ly đánh giá cảnh trí trước mắt mỉm cười gật đầu nói ngược lại là một nơi dưỡng thương rất tốt Lê Nhi tỉ tỉ Vân ca đi ra khỏi phòng nhỏ Nhìn thấy Diệp Ly đang đứng ở ngoài phòng mỉm cười nhìn nàng Liền vui mừng trực tiếp thi triển khinh công rơi xuống trước mặt Diệp Ly. Lê Nhi tỉ tỉ ớt. Tỉ vào bằng cách nào? Diệp Ly cười nói trận pháp ở bên ngoài thật tốt, vậy mà đã cho tỷ tốn hơn một canh giờ mới vào được. Vân ca hơi mờ mịt nháy mắt mấy cái, nói ấy vậy mà muội không có cảm nhận được đã có người vào A. Diệt Ly cười tủm tỉm vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nạc của muội ấy nói đại ca vẫn khỏe chứ A nha, mụi quên mất Thuốc của từ thanh trần Vân ca ảo não kêu một tiếng cũng mặc kệ Diệt Ly còn đang ở đây liền vội vàng xông vào trong phòng nhỏ Nàng vừa mới sắc thuốc xong Chỉ nghe thấy bên ngoài có động tỉnh nên vội vàng đi ra xem Lại suốt chút nữa liền quên thuốc của Từ Thanh Trần đã ra ngoài Không nhanh uống thì sẽ nguội Nhìn Vân Ca Bương từ trong nhà ra một chén thuốc rồi đi đến một căn phòng nhỏ khác Diệp Ly như mày cũng đi theo Từ Thanh Trần uống thuốc thôi Vân Ca Bương thuốc đi vào phòng Từ Thanh Trần Từ Thanh Trần để quyển sách trên tay xuống Nhìn chén thuốc trong tay muội ấy nhớ nhíu mày Vâng ca Mụi thật sự không thể làm thành thuốc viên Sao trải qua lần bị thương này Công tử Thanh Trần mới biết được Hóa ra chính mình cũng sợ uống thuốc Lúc trước tất nhiên công tử Thanh Trần không sợ uống thuốc Nhưng lần này Hơn nửa tháng Mỗi ngày uống thuốc ba bữa như ăn cơm Hơn nữa, Tiểu cô nương Vân Ca làm thuốc viên thì đều mang theo mùi hương ngọc ngào vào miệng liền tan Nhưng khi sắc thuốc thì lại khó uống đến không thể tưởng tượng nổi Từ thanh trần dám thề đời này hắn chưa từng uống chén thuốc nào khó uống đến như vậy Nhưng hắn đã xem qua đơn thuốc mà Vân Ca viết Đó rõ ràng là phương thuốc trị nội thương thường thấy nhất Từ thanh trần cũng hơi hiểu dược lý Nên trong lòng thầm tính toán một lượt Xem như là lúc sắc thuốc cho vào thêm một vị thuốc đắng Thì cũng sẽ không khó uống như chén thuốc trước mắt này Như vậy sao được Tuy thuốc viên dễ uống lại dễ cất giữ Nhưng tác dụng lại thu kém thuốc được sắc này rất nhiều Vân ca quả quyết không chấp nhận lời đề nghị của huynh ấy Đây cũng không phải loại thuốc phiền phức cần thời gian sắc lâu hay gì Nên tất nhiên sắc uống vẫn tốt hơn nhiều Như vậy, thương thế của Huynh cũng sẽ khỏi nhanh hơn Nhìn tiểu cô nương đang tươi cười vui vẻ trước mắt Từ thanh trần bất đắc dĩ vương tay tiếp nhận chén thuốc đưa đến bên môi Ngửa đầu uống cạn Vân ca thoải mãn ngật đầu khen từ thanh trần Huynh là người uống thuốc nhanh nhất mà ta từng thấy đó Chém thuốc này khó uống đến cỡ nào Kỳ thật Phân ca cũng biết Bởi vì từ nhỏ nàng cũng là uống vào tay nghề của cha nàng mà lớn lên Mỗi lần uống thuốc nàng đều muốn lề mà lề mề cả buổi Còn có những người mà cha đã từng cứu trước kia Hơn phân nửa đều là liều chết cũng không chịu uống thuốc do cha sắc muội đã biết rõ rất khó uống Thì cũng nên sắc thuốc này dễ uống hơn một chút đi Từ thanh trần cười khổ nói Như vậy sao được Phụ thân nói làm dịu hương vị của thuốc hơn phân nữa Sẽ làm giảm dược tính của thuốc Hơn nữa Vân ca cười tủm tỉm nhìn huynh ấy nói biết rõ thuốc khó uống Thì mới có thể ngoan ngoãn ít bị thương ít sinh bệnh Công tử Thanh Trần rất muốn nói Mụi suy nghĩ nhiều quá Ta chỉ hy vọng mụi có thể sắc ra mùi vị thuốc bình thường là được rồi Ha ha, đại ca, không nghĩ tới công tử Thanh Trần Vang danh thiên hạ lại còn sợ uống thuốc nha Ngoài cửa, rốt cuộc Diệp Ly không nhịn được mà cười ra tiếng Lê Nhi từ Thanh Trần ngẫm đầu lên nhìn ra cửa Diệp Ly bước vào phòng Đánh giác từ trên xuống dưới một lượt Mặc dù chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ trong núi Bày trí trong phòng cũng không chỉ có một cái giường Một cái bàn và hai cái ghế băng mà thôi Nhưng lại được lau chùi vô cùng sạch sẽ Trên bàn còn đặt một bình hoa bằng gỗ Tuy hơn đơn điệu nhưng cũng rất đáng yêu Trong bình hoa có cắm hai cành hoa nhỏ màu trắng Trong cả gian phòng đều tràn ngập một mùi thuốc thoang thoảng Lại nhìn từ Thanh Trần Có lẽ bởi vì mấy ngày nay uống thuốc nhiều hơn ăn cơm Nên dung nhang tuấn mỹ vô trù của công tử Thanh Trần có vẻ hơi gầy đi một chút Nhưng khí sắc lại tốt vô cùng Thoạt nhìn cũng không giống như bộ dáng của một người đang bị nội thương hiển nhiên tiểu cô nương Vân Ca đã chăm sóc rất tốt Thấy Diệp Ly đi vào, lúc này Vân ca mới nhớ ra chính mình còn ném khách nhân ở ngoài cửa, hơi ngượng ngùng cười cười với Diệp Ly, ngọt ngào nói Ly nhi tỉ tỉ, tỉ ngồi đi, mội đi chăm trà cho tỉ, cảm ơn Vân ca, Diệp Ly mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Mỉm cười nhìn Vân ca phức phức tay rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng nhỏ châm trà. Thật là một tiểu cô nương đáng yêu. Đại ca ca nói có đúng không Diệp Ly cười nói. Từ Thanh Trần cười một tiếng, gật đầu đồng ý đúng là rất thú vị. Diệp Ly hơi ngẩn ra. Hóa ra trong mắt của công tử Thanh Trần. Tiểu cô nương không phải phân ra xinh đẹp hay đáng yêu. Mà lại dùng thú vị hay nhàm chán để hình dung sao Thương thế của đại ca thế nào rồi Diệp Ly quan tâm hỏi Từ thanh trần đặt tay lên ngực cười nói tuy thuốc của Vân Ca rất khó uống Nhưng ngược lại hiệu quả vẫn rất tốt Đã gần như khỏi hẳn rồi Diệp Ly cười nói thuốc đắng giả tật có lợi cho bệnh Khuôn mặt tốn tú luôn mang theo tiên khí 10 phần của công tử Thanh Trần hiếm khi nhăn lại Hơi bất đắc dĩ nói ca cảm thấy ca hơi hối hận về quyết định lúc trước Vân ca nói ca còn phải uống thuốc thêm 3 tháng nữa thì nội thương mới có thể được triệt để chữa khỏi Uống thuốc 3 tháng không đáng sợ Đáng sợ chính là vô luận là phương thuốc nào đi qua tay vân ca cô nương thì đều có cùng một mùi vị Tuyệt đối sẽ không có tình huống càng khó uống hơn Ngay cả chính vân ca cũng không làm được Bởi vì đó đã là khó uống đến cực hạn rồi Hơn nữa Vân ca cô nương nhiệt tâm Nhất định sẽ tự mình sắc thuốc cho hắn Công tử Thanh Trần thật sâu cảm thấy mình vô phúc tiêu thụ. Nhìn bộ dáng nhăn nhót của từ Thanh Trần. Diệp Ly không nhịn được che miệng khẽ cười nói thật sự là rất ít khi được nhìn thấy thần sắc như hôm nay của đại ca. Vân ca cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Nếu đại ca từ chối muội ấy thì chẳng phải đã khiến cho muội ấy phải thương tâm sao thính giác. Thì giác và khấu giác của Diệp Ly đều tốt hơn người bình thường rất nhiều. Lúc nãy đứng ở ngoài cửa đã ngửi thấy mùi vị quỷ dị nồng đậm tản ra từ trong chén thuốc kia của từ Thanh Trần. Đồng thời cũng quyết định nhất định phải mời tiểu cô nương Vân Ca tiếp tục chăm sóc thương thế cho đại ca. Thật sự là rất hiếm khi được nhìn thấy thần sắc như hôm nay của đại ca A. Nhìn nét mặt tươi cười đầy treo tức hiếm cóp của Diệp Ly Từ thanh trần bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Diệp Ly hỏi không phải đang ở trong thành Nam Kinh làm việc sao Sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm ca Xảy ra chuyện gì Diệp Ly thở dài đại ca quả nhiên liệu sự như thần Đúng là đã xảy ra chuyện Sao từ thanh trần nhấn mày hỏi Diệp Ly liền kể lại tỉ mỉ chuyện ở nhiếp chính vương phủ Chuyện mặt cảnh Lê đột nhiên muốn phế bỏ mặt Túc Vân tự lập đúng là đã khiến cho Diệp Ly hơi ngoài ý muốn Từ thanh trần cười nói Ly Nhi vẫn là nhân từ nương Tây Mùi cứ viết chiếu thư thoái vị cho hắn ta thì thế nào Mặt cảnh Lê muốn tự lập làm đế vào lúc này Hơn phân nữa chỉ là vì muốn sau này lên chiến trường. Về mặt thân phận ác định vương phủ một đầu mà thôi. Chỉ cần sau này sở ra ra mặt giải thích sở ra không có sở quân duy thì cũng có sao đâu. Diệp Ly cười khổ lắc lắc đầu nói có lẽ là vậy. Nếu hôm đó muội viết chiếu thư thì chỉ sợ hiện tại đại ca nghe được đúng là tin tức mặt cảnh Lê Đăng cơ kế vị rồi. Từ thanh trần hơi than khẽ nói mặt cảnh Lê vẫn quá nóng vội một chút. Lê Nhi thương hại đứa bé kia sao? Thương hại cũng vô dụng, đứa bé kia đã bệnh đến nguy kịch. Cho dù chúng ta có cứu được nó thì nó cũng không sống được bao lâu nữa. Diệp Ly lắc lắc đầu nói, tuy nói như vậy. Nhưng kêu nàng tự tay hại một đứa bé không hiểu gì thì Diệp Ly tự hỏi vẫn không thể làm được Từ thanh trần nhìn muội ấy hơi tiếc thương nói tính tình của muội và mặt tu nghiêu Cũng không biết làm sao mà hai người lại vẫn sống hòa thuận như vậy qua nhiều năm như vậy nữa Theo lý thuyết tính tình của Diệp Ly và mặt tu nghiêu quả thật là khác biệt như ngày với đêm Diệp ly đối mặt với người xấu thì có thể hạ quyết tâm, nhưng khi đối mặt với người vô tội thì lại rất dễ dàng mềm lòng. Mà mặt tu nghiêu thì lại trái ngược hoàn toàn, nhìn như tao nhã Nhưng là chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thì để ấy sẽ không để ý mà kéo bất cứ người nào vào trong cuộc. Quan hệ của Mặt Cảnh Lê và Mặt Túc Vân hiện nay ai dám nói trong đó không có bút tích của Mặt Tu Nghiêu chứ? Nếu lúc trước Mặt Tu Nghiêu thật sự muốn đi thăm dò thì sao lại không tra ra được thân phận của Mặt Túc Vân? Chỉ sợ là Mặt Tu Nghiêu đã đoán được ngay từ đầu rồi cho nên mới không cho người đi tra. Diệp Ly lại cười nói Tu Nghiêu là Tu Nghiêu, muội là mụi. Cho dù là vợ chồng thì cũng không có quy định suy nghĩ cũng bắt buộc phải giống nhau nha Chỉ cần chúng ta đều có thể lý giải bao dung đối phương thì như vậy đã đủ rồi Vậy mội định đối phó với mặt cảnh lên như thế nào? Cứ để hắn ta tùy ý như vậy sao? Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ Chẳng lẽ đại ca cho rằng chỉ trong một tháng ngắn ngủ mà mội liền có thể đánh sụp sự thống trị của mặt cảnh Lê tại Giang Nam trong nhiều năm ư? Muốn tìm chút rắc rối cho mặt cảnh Lê thì rất dễ dàng. Nhưng muốn ở ngay trong Giang Nam mà trực tiếp đuổi hắn ta xuống đài trong thời gian ngắn, thì cho dù là mặt tu nghiêu đứt thân đến cũng có chút ép khó khăn. Từ thanh trần mỉm cười nhìn Diệp Ly, Lê Nhi là định nhiều năm tiếp xúc như vậy Từ Thanh Trần cũng xem như đã hiểu Diệp Ly rất rõ rồi Nếu nói cái gì muội ấy cũng không có định làm Thì đó là chuyện không có khả năng Diệp Ly trầm ngâm nói nói thân phận chân thật Của mặt Túc Vân cho Diệp oan Lê Nhi vẫn mềm lòng, khó trách định Vương lại lo lắng cho muội Từ Thanh Trần khẽ thở dài Diệp Ly lắc lắc đầu nói khum, muội muốn đánh cược. Trong mắt mặt cảnh Lê con trai có quen trong bằng ngôi vị hoàng đế không? Đại ca, có đúng là y thuật của Vân ca rất tốt không? Từ Thanh Trần nhướng mày nói muội muốn Vân ca cứu mặt Túc Vân. Diệp Ly cúi đầu nói bệnh của mặt Túc Vân đã không phải là thuốc hay châm cứu có thể trị được nữa. Muội chỉ muốn cho nó sống lâu hơn một chút. Mụi cũng muốn xem xem nếu trong thời gian ngắn mà mặt túc Vân không chết thì mặt cảnh Lê sẽ lựa chọn thế nào Từ thanh trần ngật đầu nói vậy để ca hỏi ý Vân ca xem Muốn hỏi muội cái gì Vân ca bương một bình trà bước nhẹ vào phòng Hơi ngượng ngùng cười nói với dịp ly nhà của muội không có trà ngon gì Lê nhi tỷ tỉ, tỉ chấp nhận uống đi Vân ca vương tới cũng không phải danh trà gì, mà là trà lại do mình làm. Hương hòa thoang thoảng tràn ngập trong không khí, Diệp Ly hít một hơi thật sâu, cười nói rất thơm. Ly tỉ tỉ thích là được rồi. Mọi người có chuyện gì muốn hỏi ý muội sao thấy Diệp Ly cũng không chê trà lại quê mùa của mình. Vân ca cũng thật vui vẻ. Tuy nàng rất ít khi tiếp xúc với người khác, Nhưng thực sự cũng đã từng đi vào thành Nên đương nhiên biết rõ những người có tiền sống trong những tòa nhà lớn kia đều khinh thường những thứ sơn giả như thế này huống chi ly tỷ tỷ lại còn là một vương phi cao cao tại thượng Nếu Diệp Ly biết muội ấy nghĩ như vậy thì chắc chắn sẽ giới thiệu trương vách vàng cho mùi ấy quen biết Ít nhất Trương Bách Phạn tự tuyệt đối sẽ không ghét bỏ trả lại của Vân Ca Nói không chừng còn hận không thể cầu Vân Ca cung ứng miễn phí suốt một năm 365 ngày Từ Thanh Trần nói Lê Nhi muốn mời muội đi cứu một đứa bé Vân Ca có nguyện ý đi không? Được, Vân Ca không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý Từ thanh trần hơi ngoài ý muốn nhìn mùi ấy nói vân ca thật sự nguyện ý. Vân ca khó hiểu hỏi lại cha nói thầy thuốc phải có tấm lòng của cha mẹ tại sao ta lại không muốn chứ. Từ thanh trần liền cảm thấy mình quá ức kỷ rồi quả nhiên tâm nhãn quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Nhìn thấy Vân ca và cha của muội ấy ẩn cư thì lại theo thói quen cho rằng cha của Vân ca bởi vì biến cố nào đó mà không muốn hành y tế thế Cảm ơn mụi, Vân ca Từ thanh trần lại cười nói Vân ca tươi cười nhẹ nhàng, không cần cảm ơn, ta cũng không biết cuối cùng ta có thể trị được hay không Đến lúc đó mọi người đừng trách y thuật, ta không tin là được rồi Ta sẽ cố gắng từ thanh trần gật đầu nói đã như vậy Thì vừa lúc ta cũng muốn dẫn muội đi tìm người nhạc Đúng không? Chúng ta liền cùng vào thành là được rồi Vân ca không dị nghị gì liền nhẹ gật đầu Nhu thuận nói ta đi chuẩn bị đồ đạc Sở phủ thì tất nhiên không thể trở về rồi Diệp liền ở lại trong nhà của Vân ca một đêm Ngày hôm sau Đoàn người mới thu thập hành lý lặng yên không một tiếng động về tới thành Nam Kinh. Lần này, chỗ dường chân lại là một phủ đệ bình thường nằm trong một khu vực hơn nhộn nhịp trong thành. Lần này Diệp Ly lại không thể dùng thân phận sở quân Duy nữa. Nên liền biến hóa nhanh chống thành một cô gái thanh tú xinh đẹp. Cùng huynh trưởng ốm yếu và mùi mùi còn nhỏ tuổi đến thành Nam Kinh dưỡng bệnh. Nơi này cũng là khu vực nhộn nhịp và phồn hoa nhất trong thành Nam Kinh. Đoàn người của bọn họ xuất hiện vào ở trong tòa phủ đệ bình thường này tất nhiên cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Dọn dẹp trong phủ xong, vào ban đêm Tần Phong và Lâm Hàn liền đích thân dẫn Vân Ca đến Lê Vương Phủ để Vân Ca trị bệnh cho mặt Túc Vân. Buổi tối, Diệp Ly và Từ Thanh Trần ngồi trong thư phòng đánh cờ Diệp Ly chậm rãi hạ xuống một con Nhìn thoáng qua Từ Thanh Trần đối diện nhẹ giọng cười nói thương thế của đại ca vẫn chưa khỏi Không bằng trở về phòng nghỉ ngơi Mụi ở đây đợi Vân Ca về là được rồi Từ Thanh Trần lắc đầu nói không sao, bọn họ cũng sắp trở về rồi Đại lại chờ một lát cũng thuận tiện nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mấy ngày nay mùi cố gắng đừng ra cửa Hiện tại chỉ sợ người của mặt cảnh Lê vẫn còn đang âm thầm điều tra đấy Diệp Ly cười nói Ly Nhi biết đại ca đừng lo Tần Phong và Lâm Hàn làm việc luôn có thể làm cho người ta yên tâm Huống Chi Vân ca cũng là cao thủ Sẽ không có chuyện gì đâu Từ thanh trần chậm rãi hạ xuống một con, rồi ngẫm đầu lên cười như có như không nhìn mùi ấy nói ai nói ca lo lắng. Diệp Ly không sao cả nhuống nhuống vai cười nói là muội hơi lo lắng. Từ thanh trần lắc đầu không nói thêm gì nữa. Ngoài cửa vang lên một tiếng động nhỏ, rất nhanh cửa thư phòng liền bị đẩy ra, ba người tầng phong nối đua nhau đi vào. Đôi mắt to trong suốt của Vân Ca đặc biệt sáng ngời. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng. Hiển nhiên là chưa từng làm chuyện đêm khuya xâm nhập vào phủ đệ của người khác như vậy, nên hơi khẩn trương. Diệp Ly kéo tay Vân Ca ngồi xuống, tự tay rót cho muội ấy một tách trà. Nói Vân Ca vất vả rồi, có gặp phải nguy hiểm gì không? Vân ca cười nói không có ạ, Tần Phong đại ca và Lâm Hàn đại ca đều rất lợi hại Chút ít thì vệ của nhiếp chính vương phủ kia cũng không thấy được chúng ta Kỳ thật luận kinh công Thì Tần Phong và Lâm Hàn chưa chắc đã vượt qua Vân ca Nhưng kinh nghiệm hành động bí mật vào đêm khuya Thì đương nhiên hai người có thể ném nàng ra xa đến 8 con phố Nếu Vân Ca tự mình đi thì chỉ sợ đã bị người ta đuổi bắt khắp nơi từ lâu rồi Diệp Ly mỉm cười sờ sờ cái đầu nhỏ của tiểu cô nương hỏi bệnh tình của đứa bé đó sao rồi Nghe thấy câu hỏi của Diệp Ly Khuôn mặt nhỏ nhắn Vân Ca liền ủ rủ xuống Hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Diệp Ly Diệp Ly trầm ngâm một chút rồi hỏi không tốt Vân ca uể hoại ngật đầu nói vốn khi sinh ra đứa bé đó đã yếu ớt rồi Khi còn bé có lẽ cũng không trôi qua tốt Độc trên người của nó lại càng làm hỏng thân thể của nó triệt để Nhưng nếu không trúng độc thì đứa bé đó cũng không có khả năng sống đến năm 20 tuổi Chỉ là hiện tại Đứa bé đó phải chịu đựng sợ hãi trong thời gian dài Cho dù mùi có giải hết độc cho nó Thì cũng phải nuôi dưỡng cẩn thận từng ly từng tí Chỉ cần lại chịu thêm một chút kinh sợ nữa thôi thì sẽ không xong Nhưng mà Tần Đại Ca và Lâm Đại Ca nói không thể dẫn nó về Vừa nhắc tới người bệnh thì Vân Ca liền có một loại kiếp động nho nhỏ, nhỏ. Đặc biệt là nàng luôn ẩn cư trong thâm sơn quanh năm, chưa từng trải qua bao nhiêu thế sự ở nhân gian. Nhìn thấy một đứa bé đáng thương như thế thì tất nhiên sẽ không nhịn được mà đồng tình thương cảm. Diệp Ly gật đầu nói đứa bé đó là đương kim hoàng thượng, mang nó ra khỏi Lê Vương Phủ thì sẽ xảy ra đại sự đấy. Vân ca gật gật đầu. Nàng chỉ là lòng dạ lương thiện nhưng lại không phải không hiểu chuyện Nghĩ nghĩ Rồi nói đêm nay muội làm một ít dược hoàng Ngày mai Ly tỷ tỷ đưa cho đứa bé kia dùng đi Tuy không có biện pháp chữa hết bệnh cho nó Nhưng vẫn là có thể làm cho nó sống thoải mái hơn một chút Diệp Ly nói khẽ đêm nay muội cũng mệt mỏi rồi Không cần phải gấp Ngày mai lại chuẩn bị cũng kịp Lát nữa tỷ kêu người chuẩn bị cho mỗi những dược liệu mà mỗi cần dùng Dạ, từ Thanh Trần Kỳ thật trong số những người trong phòng này Người mà Vân Ca quen thuộc nhất cũng vẫn là từ Thanh Trần Cho nên luôn không tự chủ được mà nhìn từ Thanh Trần Nói cho cùng Sở dĩ nạn tin tưởng Diệt Ly Tần Phong và Lâm Hàn chỉ mới gặp mặt hai lần như vậy Cũng đều là thành lập trên cơ sở bọn họ là người quen biết của Từ Thanh Trần mà thôi. Từ Thanh Trần cười khẽ một tiếng nói Vân Ca cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Ừ, vậy, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Vân Ca nhu thuận gật đầu, đi theo thị nữ đang chờ ở cửa về phòng của mình. Nhìn Vân Ca rời đi, cửa thư phòng lại đóng lại lần nữa, trong thư phòng yên lặng xuống. Sau nửa ngày từ Thanh Trần mới nói Ly Nhi đừng suy nghĩ nhiều quá Việc đã đến nước này Định Vương Phủ cũng không có lỗi với đứa bé đó Mặt Túc Vân đúng là rất vô tội Rất đáng thương Nhưng Lê Dân bắt tính trong thời kỳ loạn thế này Ai mà không đáng thương chứ Ít nhất Diệp Ly đã cho mặt cảnh Lê và Diệp Oanh cơ hội đền bù Diệp Ly cười khẽ một tiếng nói đại ca không cần khuyên muội muội đều hiểu rõ màn đêm buông xuống Một tờ giấy vô thanh vô tức xuất hiện ngay tại đầu giường của Diệp Oanh Trên tờ giấy chỉ có ba chữ vô cùng đơn giản mặt túc phân Diệp Oanh cầm tờ giấy ngây ra cả buổi Thời gian dần qua sắc mặt lại càng ngày càng trở nên tái nhật Vương gia Vương gia Sáng sớm bên ngoài thư phòng của mặt cảnh Lê liền vang lên tiếng kêu dồn dập của Diệp Oanh Đang tại xử lý chính sự Mặt cảnh Lê không vui như mày Vốn chuyện sở quân Duy đột nhiên mất tiếc trong thành Nam Kinh cũng đã khiến cho mặt cảnh Lê rất tức giận rồi Nên lúc này hắn thật sự không có tâm tư để ý tới Diệp oan, Vốn cho rằng thành Nam Kinh vẫn luôn nằm trong sự khống chế của mình Nhưng chỉ chưa đầy một tháng ngắn ngũi Sở quân Duy và Đông Phương U lại trước sau biến mất ngay dưới mí mắt của hắn Điều này bảo sao không khiến cho mặt cảnh Lê phẫn nộ Không xin lòng cảnh giác đây Vương Phi, Vương Gia có lệnh không gặp bất luận kẻ nào Ngoài cửa vang lên lời nói từ chối của thị vệ Mở ra Bạn Phi có chuyện quan trọng muốn bàn với Vương Gia Diệp oan phẫn nộ trách mắng Vương Phi Nghe ngữ khí giống như không đạt được mục đích thì sẽ thề không bỏ qua của Diệp Oan. Mặt cảnh lên nhíu nhíu mày buông bút cất cao giọng nói để cho nàng ta vào đi Diệp oan đẩy cửa ra đi vào Cũng chẳng quan tâm hành lễ Với mặt cảnh Lê Vội vã chạy đến nói vương ra Ta tìm được con của chúng ta Rồi mặt cảnh Lê sưởng sờ Nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại Nói một cách thẳng nhiên Ngươi lại đang nói hương nói vượng Cái gì vậy không phải mặt cảnh Lê Không tin Diệp oan Mà là suốt ngày Diệp oan Đều ở trong Lê Vương Phủ Trong tay cũng không có thế lực gì Chuyện mà ngay cả mặt cảnh Lê đều không có chút manh mối nào Thì sao Diệp Oanh lại có thể biết được Diệp Oanh lo lắng nói thật sự Vương gia, ngại tin ta đi Mặt cảnh Lê cao mày, hơi không kiên nhẫn nói được rồi Ngươi nói đi Con đang ở đâu Diệp Oanh nói là hoàng thượng Vương gia, ngài cứu nó đi Nó là con của chúng ta đó Ngươi đúng là điên rồi Mặt cảnh lê đẩy nàng ta ra tức giận nói Diệt oanh bị đẩy ra lại nhào qua Bắt được ốm tay áo của hắn ta Nói thật sự Ngài tin ta đi Nó thật sự là con của chúng ta hu hu. Vang cầu ngài hãy cứu nó đi Nó sắc chết Sao ngươi biết được Nó là con của chúng ta Sắc mặt mặt cảnh lê ôm trầm hỏi Diệp oanh á khẩu không trả lời được. Đương nhiên nàng biết rõ tờ giấy kia là do Diệp Ly phái người đưa cho mình. Nhưng nàng lại không thể nói ra được. Một khi nói ra chuyện của Diệp Ly. Thì không chỉ mặt cảnh Lê sẽ không bỏ qua cho nàng. Mà ngay cả người của định vương phủ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Hoảng sợ lắc đầu. Không ta không thể nói trong mắt mặt cảnh lê lón lên một tia sáng lạnh cười lạnh nói không thể nói không thể nói thì ngươi đến tìm bản vương làm gì đi ra ngoài diệp anh sửng sờ cắn môi nói như con mặt cảnh lê nói một cách hờ hưởng con nào mặt túc vân là con trai của mặt cảnh Kiều không đó là con của chúng ta vương gia Nó là đứa con độc nhất của ngài đó Diệp oanh kinh hoảng kêu lên Nếu mặt cảnh lê không chịu thừa nhận đứa bé này Thì như vậy đứa bé này Với tư cách là con trai của mặt cảnh kiền Là đương kim hoàng đế Liền chỉ có một con đường chết Nhìn gương mặt lạnh lùng đến nỗi Ngay cả con mắt cũng không chút biến hóa nào của mặt cảnh lê Trong lòng Diệp Oanh liền cảm thấy lạnh lẽo Không biết như thế nào đột nhiên lại nhớ tới ngày công chúa Tê Hà không khỏi rùm mình một cái Người đâu đưa vương phi về phòng Không có mệnh lệnh của bản vương ai cũng không được phép gặp nàng ta Mặt cảnh Lê trầm giọng nói Không có cách nào phản kháng Diệp Oanh bị thị vệ cưỡng ép đưa về viện của chính mình Về đến phòng, nàng nhào lên giường rốt cuộc cất tiếng khóc lớn lên Lúc này rốt cuộc nàng cũng đã hiểu rõ tại sao Diệp Ly lại nói nàng sẽ phải hối hận rồi Bởi vì hiện tại, nàng đúng là đã bắt đầu cảm thấy hối hận Trong thư phòng, sắc mặt mặt cảnh lê âm trầm bất định Tuy đã đuổi Diệp anh đi không chút lưu tình nào Nhưng lời nói của Diệp Oanh lại vẫn để lại dấu vết thật sâu trong lòng của hắn Đương nhiên Diệp Oanh không có khả năng vô duyên vô cớ lấy loại chuyện này đến lừa hắn Nhưng nếu nói mặt Túc Vân là đứa bé đã mất tiếp nhiều năm kia Chẳng biết tại sao Trong lòng mặt cảnh Lê cũng không có chút cảm giác vui sướng vì đã tìm lại được con yêu Mà ngược lại càng nhiều là bực bội và phẫn nộ Đồng thời, Mặt Cảnh Lê cũng bắt đầu suy nghĩ tại sao lúc trước Mặt Cảnh Kỳ muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho Mặt Túc Vân Mặt Túc Vân là hoàng tử có nhà mẹ xuất thân thấp nhất trong số tất cả các hoàng tử của Mặt Cảnh Kỳ Hơn nữa cũng là đứa có thân thể và tiềm năng yếu kém nhất ngôi vị hoàng đế cho một hoàng tử như vậy, quả thực chính là cố ý cho hắn cơ hội cầm quyền. Chẳng lẽ Mạc Cảnh kỳ chính là muốn mà cho hai cha con mình tự tương tàn? Nghĩ đến đây, Mạc Cảnh lê mạnh mẽ lắc đầu. Trong lúc vô tình vậy mà trong lòng hắn đã thừa nhận lời nói của Diệp Oan. Người tới đi đưa thái hậu đến Lê Vương phủ cho bản vương. Thì vậy ở ngoài cửa không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Thái hậu này tất nhiên là chỉ lý thi mẹ ruột của tiểu hoàng đế. Nhưng mặc dù Lý thị có nhu nhược vô năng đi nữa thì cũng vẫn là mẹ ruột của hoàng đế, thái hậu của một quốc gia. Vương gia lại tùy tùy tiện tiện kêu người mang bà ấy Từ trong nội cung đến Lê Vương Phủ như vậy Thật sự là có chút Còn không đi mau mặc cảnh Lê nổi giận Vâng, thuộc hạ đi liền Hoàng cung cách Lê Vương Phủ rất gần Chỉ chút lát sau Lý Thị đã bị người đưa tới rồi Có điều lại không phải chỉ có một mình Lý Thị đến đấy Mà cùng theo đến còn có Thái Hậu đã bị giam lỏng Mặc dù cảm thấy phẫn nộ khi thấy Thái hậu lại vi phạm mệnh lệnh của mình tự tiện xuất cung một lần nữa Nhưng mặt cảnh Lê cũng biết Thái hậu có thể bình yên xuất cung dưới tình huống mình đã phá đi canh chừng Thì chắc chắn số lượng người thuộc về Thái hậu trong nội cung còn lại cũng không ít Có điều lúc này hắn lại không có tâm tình để ý tới Thái hậu nữa Chỉ là sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm vào lý thì đã bị dọa đến phát run từng trận. Hiền Chiêu Thái Phi đến còn chưa kịp nói cái gì thì ngoài cửa vang lên tiếng báo bén nhọn của Thái Giám. Mặt cảnh lê sưởng sờ, liền đứng dậy ngênh đón Hiền Chiêu Thái Phi nói sao mẫu Phi lại tới đây mấy ngày trước Hiền Chiêu Thái Phi bị đông phương u chọc tức đến bị bệnh. Mấy ngày nay nghỉ ngơi cũng còn chưa khỏi lại hoàn toàn. Lúc này được người đỡ, nhìn qua cũng còn hơi gầy yếu. Nhìn thấy Thái Hậu đã ngồi trong thư phòng thì liền ngây ra một lúc rồi mới mỉm cười nói tỷ tỷ cũng ở đâu sao? Thái Hậu nhìn thấy con mình lại ân cần với Hiền Chiêu Thái phi như vậy. Ngược lại lại giam lỏng mẹ ruột như mình thì tất nhiên rất là bất mãn. Nên chỉ là lạnh lùng liếc Hiền Chiêu Thái Phi mà không có trả lời Hiền Chiêu Thái Phi ngơ ngác một chút Làm như rộng lượng cười cười ngồi xuống đối diện Thái Hậu Mọi người ngồi xuống cũng chỉ có Lý Thị là Thái Hậu Mà lại đứng cô đơn trong thư phòng không biết làm sao cho phải Từ sau khi mặt túc vân đăng cơ Lý Thị làm Thái Hậu thì vẫn an phận ở yên trong cung của mình Đừng nói những chuyện trong nội cung bị Thái Hậu nắm giữ Mà ngay cả khi biết rõ con của mình bị mặt cảnh Lê ngược đại Cũng không dám nói nữa câu vì con trai Lúc này đột nhiên bị thị vệ của Lê Vương Phủ bắt vào Lê Vương Phủ Vẽ mặt Lý Thị cũng mờ mịch không biết đến cùng mình đã làm gì chọc phải Lê Vương Thần sắc mặt cảnh Lê tối tâm phiền muộn nhìn chầm chầm vào Lý Thị Nhìn đến sắc mặt Lý Thị càng ngày càng trắng Thân thể cũng lung lay sắc đổ Thái hậu nhíu nhíu mày khẽ ho một tiếng nói Lê Vương Rốt cuộc con phái người đưa Lý Thị đến Lê Vương phủ là có chuyện gì Đến cùng thì Lý Thị cũng là gó phụ của hoàng huynh con Ở trong phủ của con quá lâu cũng không phải chuyện gì tốt Mặt cảnh Lê Hừ nhẹ một tiếng Nhìn chầm chầm vào Lý Thị nói bản vương hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Lý Thị dọa đến ngực đầu liên tục mặt cảnh Lê hỏi một cách lơ đỉnh hoàng thượng được sinh ra lúc nào. Lý Thị sưởng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới mặt cảnh Lê lại hỏi một vấn đề kỳ quá như vậy. Mặt cảnh Lê lạnh lùng nói ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng rồi hãy trả lời bản vương. Lý thị bị sắc mặt hung ác nham hiểm của hắn ta dọa đến nỗi không khỏi lùi ra sau một bước mới rung rung nói hồi. Hồi vương gia, hoàng thượng được sinh ra vào, vào mùa 2 tháng 9, năm cảnh đế thứ 12. Cái này không phải vương gia đã biết rồi sao ngày sinh của hoàng tử là phải ghi lại vào trong gia phả của hoàng thất Nếu Lê Vương muốn biết thì liền trực tiếp phái người đi lật ngọc điệp xem là được rồi Mặt cảnh Lê Hừ lạnh một tiếng Mặt Túc Vân sinh mùng 2 tháng 9 Mà con của Diệp Anh lại sinh vào 30 tháng 8 Chỉ hơn kém nhau không đến 3 ngày Thái Hậu hơi sưởng sờ Làm như nghĩ tới điều gì Nhìn qua mặt cảnh Lê nói lúc này Lê Vương hỏi ngày sinh của Hoàng thượng làm gì mặt cảnh Lê lạ như không nghe thấy câu hỏi của Thái Hậu Ánh mắt cũng không rời khỏi người Lý Thị một giây nào Hỏi tiếp sau khi mặt túc vân ra đời Ngươi có từng nhìn thấy nó không? Lý Thị hơi sợ hãi khẽ ngược đầu ta Thân thể của ta cũng không tệ lắm nên cũng không có Cũng không có ngất đi. Cho nên, sau khi hoàng thượng sinh ra, cung nữ có ôm đến cho ta xem. Rất tốt. Mặt cảnh Lê Thỏa mãn gật đầu nói bản vương được biết, hoàng thượng hẳn là được sinh đủ tháng. Vậy vì sao hiện tại Thái Y lại nói cho bản vương? Vốn khi sinh ra hoàng thượng đã yếu ớt, là sinh non hay sao kỳ thật. Thái y cũng không nói mặt túc vân là sinh non gì Mà chỉ nói Vốn sinh ra mặt túc vân đã yếu ớt Có khả năng là sinh non Lúc trước lý Thị cũng không được sủm Nếu không phải sinh ra tiểu hoàng tử Còn được mặc cảnh kỳ truyền ngôi Thì chỉ sợ người trong ngoài nội cung đã quên hai mẹ con này từ lâu rồi Ai sẽ còn để ý đến rốt cuộc có phải mặt Túc Vân là sinh non hay không Sắc mặt Lý Thị trắng bịt ấp uống không dám nói lời nào Ánh mắt mặt cảnh lên lạnh lẽo Vỗ một chưởng thật mạnh lên tay ghế Chiếc ghế rắn chắc bằng gỗ tử đèn lên tiếng vỡ ra Còn không nói thật Lý Thị kinh hoảng nói ta không biết Không biết phải nói cái gì Hoàng thượng thật sự là con của ta mà Mặt cảnh Lê cười lạnh nói thật sao Người đâu kéo nữ nhân này ra ngoài giết Hoàng thượng Thái hậu vừa sợ vừa giận trừng mặt cảnh Lê Rốt cuộc bà đã hiểu mặt cảnh Lê muốn làm gì rồi Cả giận nói nói như thế nào thì lý thị cũng là mẹ ruột của hoàng thượng Sao có thể nói giết liền giết Tàn sát Thái Hậu Lê Vương phải giải thích với Văn Võ Cả triều thế nào đây Mặt cảnh Lê cười lạnh nhìn qua Thái Hậu nói nếu mặt Túc Vân Căn bản cũng không phải là con nối giỏi Của Tiên Hoàng Vậy thì bản Vương cần giải thích Với ai đây Không Vương ra oan ủ ổn á Lý Thị lại càng hoảng sợ Cho dù có ngốc lại chậm chạp thì cũng biết lẫn lộn huyết thốn hoàng thất là tội danh gì. Hai chân lý thị mềm nhũng lập tức ngã ngồi xuống đất vương gia, oan ủ ổm a ta. Nô tỳ oan ủ ổm, nàng an phận cả đời. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành phi tử của hoàng đế. Cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ sinh hạ hoàng tử. Lại càng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành thái hậu Nhưng lại không nghĩ rằng Sau khi xảy ra liên tiếp những biến cố khiến cho nàng kinh hoàng không thể hiểu được Vậy mà lại còn chuyện như vậy chờ nàng Ngươi đã không muốn nói thật vậy thì liền đi chết đi Giọng nói của mặt cảnh lê lãnh khúc vô tình Không, ta không Ta thật sự không biết Lý Thị kinh hoảng nói không liên quan đến ta Hoàng thượng Hoàng thượng Hiền Chiêu Thái Phi vẫn luôn im lặng không nói gì liền nhớ nhớ mày Thấy Lý Thị đã bị dọa đến nói năng hơi lộn xộn Đột nhiên mở miệng nói ngươi chỉ cần nói rõ rốt Cuộc Hoàng thượng có phải là con của ngươi hay không là được rồi Lý Thị giật mình nhìn ba người đang ngồi Một lát sau mới rốt cuộc sợ hãi nói ta Ta không biết Lúc hoàng thượng sinh ra ta ôm ngày ấy Lúc ngày ấy đầy tháng Tiên hoàng từng phái người ôm con đến cho ông ấy xem Sau khi được đưa về Thì thân thể vẫn luôn có chút không tốt Ta cho rằng con nước dễ sinh bệnh Nên cũng không để ý Hồ Đồ Thái Hậu cả giận nói con mình đã lớn đến một tháng rồi Ôm về rốt cuộc có phải là con của mình hay không? Ngươi còn không biết sao đứa trẻ đã lớn được một tháng rồi Sao có thể không nhìn ra bộ dáng gì? Lý Thị cắn khó môi đã hơi trắng bệt không dám nói lời nào Trong mắt Hiền Chiêu Thái Phi hiện lên một tia hiểu rõ Bình tĩnh nói với mặt cảnh Lê Vương ra Có lẽ nàng ta cũng không biết nhiều Cho nàng ta trở về đi Đến cùng thì cũng là thái hậu của một quốc gia Vốn mặt cảnh vẫn còn chưa hỏi xong Cho dù có hỏi xong rồi thì cũng không có ý định để lý thị sống Nhưng xưa nay hắn kính trọng hiền chiêu thái phi Cũng không muốn nghịch tâm ý của ngài ấy Nên liền gật gật đầu kêu người dẫn Lý Thị ra ngoài Trong thư phòng chỉ còn lại có Thái Hậu Mặt cảnh Lê và Hiền Chiêu Thái Phi Thái Hậu cao mày nói muội muội Có ý gì Hiền Chiêu Thái Phi sâu kính thở dài Nói việc này cũng không trách Lý Thị được Nàng ta chỉ là một phi tử có vị phân thấp lại xuất thân từ cung nữ Con mình lại bị tiên hoàng đế thân sai người ôm đi Cho dù nàng ta biết đứa bé kia không phải con mình Thì sao lúc đó dám nói ra chứ Chỉ sợ nói ra không chỉ con không có Mà ngay cả mạng của chính nàng ta cũng mất luôn Hiền Chiêu Thái Phi nói cực kỳ bình thản Nhưng lại không biết vì sao Thái Hậu lại cảm thấy trong lời nói của nàng ta có hàm ý khác Trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái Quay đầu nhìn qua mặt cảnh Lê Cười lạnh nói đã như vậy Chắc Lê Vương cũng đã biết rõ thân phận của Hoàng đế rồi Hiện tại Lê Vương muốn làm thế nào đây nhìn chầm chầm vào mặt cảnh Lê Đột nhiên trong lòng Thái hậu bay lên một cổ thoái cảm ử dị Đương nhiên bà biết mặt cảnh Lê muốn làm gì Chỉ là tuy rằng bây giờ bà chỉ có thể cố gắng lắm mới có thể tự bảo vệ mình Cũng đã vô lực can thiệp vào quyết định của mặt cảnh Lê Nhưng hiện tại, nếu mặt túc phân biến thành con trai của mặt cảnh Lê Thì ngược lại bà lại rất muốn biết đứa con trai này của mình sẽ đưa ra quyết định gì Mặt cảnh lên lạnh nhạt nói việc này không liên quan đến Thái Hoàng Thái Hậu Kính xin Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung an dưỡng đi Con Thái Hậu không khỏi giận dữ Nhưng chống lại bộ dáng mỉm cười lạnh nhạt của Hiền Chiêu Thái Phi Thì lại không biết như thế nào liền nuốt cơn tức này xuống Hừ một tiếng quay người đi ra thư phòng Lê Trong thư phòng Hiền chiêu thái phi thấy sắc mặt mặt cảnh lê đầy khó coi liền nhẹ giọng kêu. Chuyện này là mẫu phi làm sai rồi. Thôi! Mẫu phi liền kêu thái y cố gắng chữa trị cho hoàng thượng vậy. Chắc vẫn cứu được, đến cùng thì hoàng thượng cũng là con trai độc nhất của con. Mặt cảnh lê đã trầm mặt hồi lâu, bỗng nói chuyện này không liên quan đến mẫu phi cảnh. Mẫu Phi cũng suy nghĩ cho Nhi Thần thôi Để Nhi Thần suy nghĩ thật kỹ đã Hiền Chiêu Thái Phi ngật ngật đầu đứng lên nói vậy Mẫu Phi đi về trước con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều Hoàng thượng sẽ không sao Mẫu Phi đi thông thả Hiền Chiêu Thái Phi quay người đi ra ngoài Lúc đi tới cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt cảnh Lê Đan cuối thấp đầu không biết đang suy nghĩ cái gì ngồi sau án thương Bên môi liền nhúc lên một nụ cười thẳng nhiên xinh đẹp Trong tiểu viện của Diệp Oanh, Diệp Oanh đang ngồi một mình trong phòng ngẩn người Nước mắt đã ngâm đôi mắt đẹp trở nên vừa đỏ vừa sum Sát mặt tiều tuổi tái nhật đã không còn nhìn ra được phong thái của mỹ nhân đệ nhất sở kinh năm xưa nữa Cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng fan Cửa bị người đá ra từ bên ngoài Tiêm dịp oanh liền đập mạnh và loạn nhịp Ngẫm đầu nhìn ra cửa Mặt cảnh lê mang theo một thân hàng ý đang đứng tại cửa nhìn chầm chầm vào nữ nhân bên trong là ngược sáng nên Diệp Oanh không thể nhìn rõ ràng thần sắc trên mặt hắn ta. Nhìn thấy mặt cảnh lê, Diệp Oanh làm như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vã nhảy xuống giường bổ nhào đến trước mặt mặt cảnh lê kêu lên vương gia. "Con, con của ta, van cầu ngài hãy cứu túc Vân đi." Nhìn khuôn mặt lem luốc đầy nước mắt nước mũi của Diệp Oanh, Trong mắt mặt cảnh Lê hiện lên một tia chán ghét Cầm lấy tay của nàng ta kéo vào phòng rồi ném mạnh xuống đất Đứng thẳng nhìn chầm chầm xuống Diệp Oanh nói Diệp Oanh Rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết thân phận của mặt Túc Vân Diệp Oanh sống chết cắn môi không chịu nói Mặt cảnh Lê tức thì nóng giận Một tay kéo nàng ta lên khỏi mặt đất Còn không nói vô luận như thế nào thì mặt cảnh Lê cũng sẽ không tin đây là do tự Diệp Oanh điều tra ra. Diệp Oanh căn bản là chưa từng nhìn thấy đứa bé kia. Thì sao lại có thể nhận ra rốt cuộc mặt Túc Vân có phải là đứa bé kia hay không? Chuyện này chắc chắn là do người khác nói cho nàng ta biết. Điều này cũng chứng tỏ còn có người nào đó biết rõ thân phận chân thật của mặt Túc Vân. Thậm chí, có khả năng bản thân chuyện này chính là một cái cái bẫy Một cái bẫy không chút sơ hở nào bị người nào đó lợi dụng tin tức con hắn mất tiếp để bố trí ra Ngươi cho rằng, ngươi không nói lời nào thì bản Vương liền không làm gì được ngươi sao nhìn bộ dáng quật cường của Diệp oan. Trong lòng mặt cảnh lê lại càng không có chút thương tiếc nào Kề sát vào bên tai Diệp Oanh. Mặt cảnh Lê thấp giọng nói Diệp Oanh. Ngươi có tin? Hiện tại bản vương liền cho mặt Túc Vân đi chết liền không? súc sinh rốt cuộc Diệp Oanh không nhịn được nữa liền biến sắc. Hung hăng trừng mặt cảnh Lê nổi giận mắng. Nó là con ruột của ngươi đó lại vừa vương tay ra muốn bắt lấy mặt của mặt cảnh Lê. Mặt cảnh Lê khoát tay dễ dàng chế trụ nàng ta có nói hay không Diệp Oanh cắn răng nói mặt cảnh Lê Túc Vân cũng là con của ngươi Mặt cảnh lên nhìn chầm chầm vào nàng Bỗng dương bật cười Nói một cách thản nhiên bản vương muốn con trai thì tất nhiên sẽ còn có nữa Uống chi Mặt túc vân này, cho dù bản vương túng được nó, thì sau này cũng là một con ma ốm bệnh liên tục Lời này, vốn mặt cảnh Lê cố ý nói để hù dọa Diệp oan. Nhưng trong nháy mắt lời nói này ra khỏi miệng thì đột nhiên hắn lại có một loại cảm giác như bừng tỉnh Đúng vậy, sau này hắn sẽ còn có con trai nữa Tuy hiện tại những nữ nhân trong phủ đều chưa có truyền ra tin tức gì Nhưng Thái Y cũng đã nói do hắn trúng độc quá lêu nên cần phải có thời gian để điều trị Còn về phần độc của hắn thì đã được giải hết hoàn toàn rồi Chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì tất nhiên hắn sẽ có con Cần gì phải trông cậy vào một đứa con trai yếu đuối, nhu nhược Vô năng, bệnh tật kia để tự tìm phiền não chứ Mặt khác, mấy năm nay mặt cảnh Lê đối xử với mặt Túc Vân thật sự là không thể nói là tốt Cho nên, từ sau khi trong lòng đã nhận định mặt Túc Vân chính là đứa con trai đã bị mất tích của mình Thì trong đấy lòng mặt cảnh Lê luôn khó tránh khỏi sẽ sinh ra có một tia ái nấy và bối rối Nhưng càng nhiều hơn lại là một loại tức giận khi bị mặt cảnh kỳ treo đùa trước khi hắn ta chết. Cho nên trong lòng của hắn kiểu gì cũng không bằng lòng nhìn thấy đứa con trai đã mất mà lại tìm về được này. Hơn nữa thân phận mặt Túc Vân thật sự là không dễ giải quyết, vô luận có nhận hay không đều là phiền toái. Đương nhiên mặt cảnh Lê càng không muốn để cho mặt túc vân tiếp tục ngồi trên ngôi vị hoàng đế này nữa Mặc dù nói do có mặt túc vân nên hắn cũng có thể được xem như là thái thượng hoàng rồi Nhưng danh hào thái thượng hoàng này có chỗ nào nghe hay bằng hoàng đế chứ Diệp Anh nhìn mặt cảnh Lê đầy khiếp sợ Vốn nàng cho là mặt cảnh Lê chỉ là không chịu tin lời của mình mà thôi Lại không nghĩ rằng mặt cảnh Lê lại sẽ nói ra vô tình lời nói như thế Nhưng rất nhanh cũng hiểu được Nàng chỉ có một đứa con trai là Mặt Túc Vân Nhưng mặt cảnh Lê lại có thể có được thêm nhiều đứa con trai nữa với người khác Bây giờ Sự tồn tại của mặt Túc Vân căn bản chính là trắng đường của mặt cảnh Lê Nói hay không mặt cảnh Lê hỏi với ngữ khí thờ ơ ta nói dịp anh tuyệt vọng nhắm mắt lại thống khổ nói dòng nước mắt long lanh chảy xuống theo khó mắt cũng không đánh thức được một chút thương tiếc nào của nam nhân trước mắt dịp anh run run nói là người của định vương phủ đã nói cho ta biết người nói cái gì mặc cảnh lên lạnh lùng nói Hiện nay đại sở đã kết minh với Tây Lăng và Bác Nhung cũng có thể coi là chính thức đối lập với Định Vương Phủ rồi. Bởi vậy mặt cảnh Lê liền càng mẫn cảm hơn với những tin tức của Định Vương Phủ. Vừa nghe đến Diệp Oanh nói chuyện này còn có sự nhúng tay của Định Vương Phủ thì sao có thể không nổi giận đây? Đã nói ra, Diệp Oanh cũng không còn gì để cố kỵ nữa. Cắn răng nói ta nói là định vương phủ đã nói cho ta biết thân phận của túc vân đó Tiện nhân mặt cảnh lê quang lên mặt Diệp Oanh một bạc tay thật mạnh Ngươi lại dám lén bản vương cấu kết với định vương phủ Ngươi thật to gan Diệp Oanh rưng rưng nói ta chỉ muốn tìm con của ta Có gì sai chứ Chỉ cần định vương phủ có thể giúp ta tìm được con của ta Thì vì sao ta không thể giúp bọn họ mặc cảnh lê cuối người kéo Diệp Oanh lên? Ngươi nói cho ta biết Ngươi đã nói cho định vương phủ những tin tức gì? Bình thường ngươi liên hệ với ai? Các ngươi truyền tin tức như thế nào? Diệp Oanh cũng không phải người khó đối phó Mặt cảnh Lê chỉ hơi phí chút sức lực thì Diệp Oanh đã liền khai ra một đại nha hoàng mà ngày thường luôn hầu hạ bên cạnh nàng cùng với một quản sự và mấy thị vệ trong phủ đều là người của định vương phủ. Chỉ tiết rằng, đợi đến lúc mặt cảnh Lê phá người đi đuổi bắt những người này, thì những người này đã bỏ trốn mất dạng từ lâu rồi. Trong phòng Diệp Oanh, Mặt cảnh Lê ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào Diệp Oanh đã bị thương cả người đang ngã ngồi dưới đất Diệp Oanh chịu đựng đau đớn trên người nói nên nói cho ngươi ta đều đã nói cho ngươi biết rồi Túc Vân Mặt cảnh lên lạnh lùng nói Mặt Túc Vân là hoàng tử của tiên hoàng không phải là con của ngươi Diệp Oanh sưởng sợ làm như không thể tưởng tượng nổi trừng mặt cảnh Lê Mặt cảnh Lê cao mày nói định vương phủ đã lừa gạt ngươi Nói ra những lời này Đồng thời mặt cảnh Lê cũng đã quyết định bỏ qua đứa con trai này Không chỉ bởi vì ngôi vị hoàng đế Bởi vì khúc mắt của hắn với mặt túc vân Mà cũng là vì đây là tin tức do định vương phủ truyền tới Mặt cảnh Lê không thể không hoài nghi bản thân tin tức này chính là một âm mưu Mà đứa con đã mất tiếc kỳ kỳ thật đã bị mặc cảnh kỳ ghét từ lâu rồi Nếu đã tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm được thì sao không Cho rằng là chưa từng có đứa con trai này đây Không diệt oanh lắc đầu liên tục sẽ không đâu Định vương phủ sẽ không lấy chuyện này ra lừa gạt ta Ta biết Túc Vân và con của ta chỉ thu kém nhau 3 ngày Sao có thể trùng hợp như vậy chứ Ta biết ngươi vừa mới bắt lý thì ở trong nội cung tới hỏi Nàng ta nhất định biết rõ ta muốn đến hỏi nàng ta nói xong Liền đứng dậy muốn đi ra ngoài Đứng lại giọng nói mặt cảnh lê trở nên lạnh lùng thân thể thái hậu không khỏi Đã hồi cung nghỉ ngơi rồi Ngươi cũng ngoan ngoãn ở yên trong phủ cho bản vương Hiện tại bản vương không có thời gian giải quyết ngươi, ngươi tốt nhất an phận một chút cho bản vương. Không, cảnh Lê Diệp oan ngây người, hoảng sợ lắc đầu. Đột nhiên chạy vội tới trước mặt mặt cảnh Lê quỳ xuống. Ôm chân của hắn ta nứt nở nỉ non nói cảnh Lê. Ngươi cũng biết, ngươi biết Túc Vân chính là con của chúng ta. Ta vang cậu ngươi buông tha cho nó đi Nó là đứa con đầu tiên và cũng là đứa con duy nhất hiện nay của ngươi mà Nhìn Diệp Oanh rơi lệ Thần sắc mặt cảnh lê hơi hoài hoảng một chút Vương Tây sờ tóc Diệp Oanh thất giọng nói vốn khi sinh ra nó đã yếu kém rồi Lúc trước lại không dưỡng tốt Bản thân đã không thể sống lâu nữa Ngươi ngoan ngoãn đi Sau này chúng ta còn sẽ có đứa con khác Không, sẽ không đâu Diệp Oanh lắc đầu nói Da đầu đột nhiên đau buốt Mặc cảnh lên nắm tóc Diệp Oanh để cho nàng ta đối mặt với mình Nói một cách thẳng nhiên sẽ có Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn Đợi sau khi bản vương lên ngôi liền phong ngươi làm hậu Đôi mắt Diệp Oanh giật giật khẽ lẩm bẩm phong ta làm hậu Mặt cảnh Lê gật đầu nói đúng vậy Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn Bản vương sẽ không tính toán chuyện ngươi liên hệ với định vương phủ nữa Nhưng Ngươi phải giúp bản vương làm một chuyện Nói cho bản vương Ngươi còn biết thám tử định vương phủ nào trong thành Nam Kinh nữa Chắc chắn không chỉ trong mỗi một Lê Vương Phủ này Ta thật sự không biết gì nữa cả Diệp Oanh cúi đầu nói Mặt cảnh Lê Ông Nhu nói ngươi liền suy nghĩ kỹ một chút bản Vương biết lúc trước đã đối xử với ngươi không tốt Nhưng ngươi xem, nay ở trong Phủ chỉ có lại một mình ngươi Nói cho cùng thì chỉ có ngươi mới là Vương Phi của Lê Vương Phủ Không phải sao? Những người đó làm như thế nào để truyền tin tức ra ngoài Sao bản vương lại nhớ những người đó đều không thể tùy ý ra khỏi thành được vậy Bọn họ chắc chắn còn có người liên hệ khác nữa, đúng không Sau nửa canh giờ, mặt cảnh Lê thỏa mãn đi ra khỏi phòng Diệp Oanh Thủ vệ luôn canh giữ ngoài viện của Diệp Oanh cũng rút theo Trong phòng Diệp Anh ngơ ngác ngồi dưới đất Một lúc lâu sau Bên môi mới lộ ra một tia nụ cười ảm đạm Mặt cảnh Lê Ngươi thật ác độ Đã như vậy Ngươi cũng đừng trách ta Trước khi mặt cảnh Lê đến tìm nàng người luôn đi theo bên người Diệp Anh Và mấy ám vệ của định vương phủ Trong lê vương phủ cũng đã bỏ chạy hết Trước khi đi Còn nhắn cho Diệp Anh mấy câu 7 phần thật ba phần giả Nếu muốn cứu mặt Túc Vân Thì tốt nhất nên biết Cái gì nên nói Cái gì không nên nói Lần này Diệp Anh đã làm vô cùng tốt Mặt cảnh Lê biết được Chỉ là những thám tử Không quan trọng gì Trong thành Nam Kinh mà thôi Hơn nữa Chỉ sợ lúc này Phần lớn cũng đã rút lui hết rồi Còn chân chính quan trọng, Diệp Anh lại không lộ ra một chút. Nàng không biết rốt cuộc Diệp Ly có thể cứu con của nàng hay không. Mặt cảnh lên nói đúng, nay đứa bé đó đã không còn sống được lâu. Mà những cái này, lại đều là do kẻ làm mẹ như nàng làm hại. Bởi vì nàng cũng ham hư vinh hoàng hậu cao cao tại thượng kia. Cho nên biết rõ Hiền Chiêu Thái Phi hạ độc cho đứa bé đó Nhưng nàng không chỉ không có ngăn cản Mà thậm chí cũng không nói cho bất cứ người nào của định vương phủ biết Là nàng đã hại nó Diệp Ly nói nàng sẽ phải hối hận Nàng chưa từng hối hận như bây giờ Hiện tại, nàng chỉ hy vọng có người có thể báo thù thay con của nàng Mạc Cảnh lên nói sẽ còn có đứa con khác. Không, nàng Vĩnh Viễn cũng sẽ không có đứa con nào khác nữa. Cho dù có cũng Vĩnh Viễn cũng không phải là đứa này. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.xyz